Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 63 khiêu khích Giờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.r.a mặt cảnh biết Ba người bên ngoài kia nếu còn tiếp tục càng quấy như thế Nếu thật sự chọc giận dạ vô hàm thì rất khó giải quyết Đó cũng không phải kết quả hắn muốn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 Thần hoàng nhất mày, gương mặt từ từ lại gần nàng ta có thể nghĩ là ngươi ở trước công chúng quyến rũ một nam nhân xa lạ không? Phốc, phong linh phun ra ngụm trà trong miệng, hai mắt trường lớn. Mẹ kiếp làm cướp còn kêu bắt trộm, rõ ràng chính là hắn cố tình trêu chọc nàng. Bảo bảo cùng dạ vô hàm đồng thời hiếp mắt lường hắn.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 Cả người dạ vô hàm tạng mát ra lệ khí, gương mặt tốn tú tức giận trán đầy âm u Bên trong đại sảnh, không khí dường như trở lên hết sức căng thẳng Ha ha, vô hàm này, bổn vương rất thích bảo bảo, muốn giữ nó trong phủ thêm ít ngày Dạ mặt cảnh thình lình nói một câu khiến dạ vô hàm vừa vạn nâng mày Ánh mắt quét qua hắn